Xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Quỳnh Hương xin gửi đến quý vị và các bạn một bộ truyện mới có tên Muốn em làm vợ của tác giả Lam Lam. Câu chuyện tình rất hay và có ý nghĩa. Quý vị hãy nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho Quỳnh Hương. Quỳnh Hương xin kính chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thật vui vẻ nhé. Người đàn ông tầm 27-28 tuổi, căng hàm ngồi ở ghế da sau bàn làm việc. Tay phải anh tì cạnh bàn, tay trái rê chuột máy tính rất nhanh. Ánh mặt trời chiếu thẳng từ cửa sổ vào nửa khuôn mặt anh, khuôn mày rậm và lông mày dày rủ xuống làn da màu đồng. Tổng thể khuôn mặt rất cương nghị và đẹp như tạc tượng, nhưng nhìn vào thần thái khiến người ta hoảng sợ vì sự cương nghị đến lạnh lùng của anh. Avenue tàn phá môi sinh, sự thật tập đoàn Avenue hướng tới sống xanh. Ông chủ trẻ của Avenue quay lưng với môi trường, dự án của Avenue cướp nguồn sống của người dân. Giá đèn bù cho dân và giá đấu thầu của Avenue trên nhau đến vài chục con số. Đọc đến đâu, khuôn mặt của người đàn ông khó coi đến đó, anh nhíu mày, tay nắm chặt thành quyền mới giữ được bình tĩnh, anh móc điện thoại gần giọng. "Trợ lý Lâm, họp khẩn trong 30 phút nữa." Cuộc họp nhanh chóng được bắt đầu. Các nhân viên ngồi vào bàn nơm nớp lo sợ, số lần họp khẩn thế này đếm bằng đầu ngón tay trong năm, chắc hẳn giám đốc đang rất tức giận. Đúng là không phải chờ lâu. Khi các nhân viên vào phòng họp đã thấy giám đốc ngồi chờ sẵn, ánh mắt lạnh băng, môi bím chặt, không một nét vui tươi nào hết. Dầm một tiếng, một tập báo tung trên mặt bàn trong cuộc họp. Hừm, trả lương cho các người để làm ra hình ảnh công ty thế này đây. Tất cả mọi người ngồi quanh bàn chữ u cúi gằm mặt, không ai dám lên tiếng. Nói. Giám đốc truyền thông Diệp Anh hiểu điệu đứng lên. Em xin lỗi. Tờ báo này nhỏ nên xử lý chậm. Chưa hết câu đã dầm một tiếng khiến mọi người thoát tim tập hồ sơ bắn khắp nơi trên bàn. Nhỏ là không ký hợp tác truyền thông sao? Avenue đã bao giờ để các báo chịu thiệt chưa? Ngay lập tức liên hệ ký hợp đồng truyền thông mức cao nhất trong khung. Còn nữa, dập hết tin mạng xã hội, tôi không muốn thấy bất kỳ tin xấu nào của Avenue. Lên phương án đẩy từ khóa Avenue xuống khỏi top 5. Cho đội ngũ content bắt đầu xeo từ khóa thuộc chủ đề trung tâm vui chơi giải trí, ảnh hưởng xã hội thế nào, cơn khát trung tâm vui chơi đúng nghĩa ở Việt Nam, rút hết tất cả các quảng cáo Tech về. Tập trung quảng cáo video nổi bật trên trang nhất các báo cho tôi, làm ngay, không được chậm trễ. Giám đốc kỹ thuật toát mồ hôi hồn vâng dạ, mọi người nhìn nhau thắc mắc, giám đốc có phải thừa tiền hay bị điên rồi không? Một tờ báo chưa được lọt vào top 10 được hưởng giá truyền thông cao nhất. Tuy nhiên, cũng không ai dám hỏi thêm gì. Tất cả các bộ phận của Avenue trong giai đoạn tốc lực giải quyết khủng hoảng truyền thông, nhưng vẫn không ăn thua, tiền xấu và những mặt trái của tập đoàn liên tiếp bị phanh phui trên mặt báo. Trên mạng xã hội lại càng mạnh hơn, bất kỳ pet group nào cũng xôn xao tranh cãi về những tin xấu, và thậm chí những vụ lùm xùm của Avenue trước đây cũng bị lật lại và mổ xẻ. Tiền xấu tức đối với Avenue ngày một nhiều, Avenue có thể dập tắt tin xấu trên mặt báo, nhưng không thể dập tắt được hết tin tức trên mạng xã hội, liên tiếp những topic đả kích Avenue, tàn phá thiên nhiên, ảnh hưởng môi trường, từng tổng giám đốc Avenue không có tâm như lúc cha đẻ nắm quyền. Tờ báo kia không những từ chú ký hợp đồng truyền thông với mức giá cao nhất, mà ngày nào cũng có bài đưa ra những bằng chứng đanh thép, mổ xẻ sai phạm trong những dự án của Avenue, chưa kể những bài vệ tinh xung quanh khiến từ khóa Avenue lọt top đầu lượt tìm kiếm. Phòng bóp chặt chiếc điện thoại, ánh mắt nhìn chăm chăm vào laptop như có tia sét. Bài 2. dự án Avenue soi sáng và số phận của những cánh rừng nguyên sinh. Khi tôi lặn tìm về vùng đất Soman trong ký ức, cả cánh rừng già nu đã không còn dấu vết, có chăng chỉ còn lại những mảnh gỗ được ghép thành sàn dọc, sàn ngang trong trung tâm vui chơi của Avenue. Môi trường sống của phố núi hiện nay đang bị bào mòn bởi chính những công trình được quảng cáo mang phong cách châu Âu của Avenue.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 Tay anh nắm chặt điện thoại, các đốt ngón tay chẳng bệch Alo, cung cấp cho tôi profile và hoạt động của người viết tuyến bài Avenue Chỉ 5 phút sau, một vài chiếc lục cá nhân được gửi vào hòm mail Anh lục lại trong trí nhớ, cái tên Huỳnh Mạch Lam, bút danh Lam không hề có trong đầu Đây chắc hẳn là phóng viên mới, chưa hề có tiếng tăm. Không thể là Nam lại có cái tên nhẹ nhàng như thế Cốc cốc, vào đi Trợ lý lâm ôm một tập hồ sơ đi vào. Sếp, các hồ sơ này cần ký duyệt. Những ngón tay thon dài, cầm chiếc bút khắc chữ nổi, xoát một lượt các bản hợp đồng, rồi đặt bút xuống dưới cùng. Bút ký đang lưu loát, ngừng lại một chút. Có chuyện gì nói đi? Thấy dáng vẻ ngập ngừng của trợ lý, Phong dừng bút ký lên tiếng. Dạ, sếp, phòng truyền thông đang xử lý, nhưng có vẻ rất khó. Thế nào? Đúng như Diệp Anh báo cáo. Tờ báo này không lớn và đình đám Cho nên bên chúng ta bỏ nhiều tiền thỏa thuận ký kế kết hợp đồng truyền thông Họ cũng không chấp nhận Phòng truyền thông cũng đã đi gặp phóng viên kia Nhưng không đàm phán được Cô ta không nhận tiền Mày khoa nhíu chặt Chê tiền Không biết dùng biện pháp khác sao Vâng tôi sẽ cho phòng truyền thông triển khai Tại biệt thự nhà họ Phạm Phòng ngồi đối diện với ông Nguyên Ánh mắt trầm chầm, chầm khó nén lửa giận Bà Lan ngồi bên cạnh Nắm tay ông Nguyên nhẹ nhàng nói Ông đừng làm con sợ Nó biết sợ sao Tôi giao công ty cho nó phá đi à? Kìa ông bình tĩnh Ông Nguyên gầm lên Không bình tĩnh được Cái thứ Ông đưa tay lên nhưng chưa chạm được vào mặt phong Đã bị anh bắt lấy Bàn tay như gọng kìm kẹp chặt tay ông Nguyên Mày Mày làm sao Tôi tự làm được những điều đó hay không Tự ông biết Ông Nguyên trột dạ chuyển đề tài Rồi con giải quyết thế nào? Không thể để cổ phiếu cứ sụt giảm như thế được Cả gia tộc họ phạm sẽ bị phá hủy mất Có bị phá hủy hay không? Tự tôi biết rõ Nói xong anh dứt khoát bước ra ngoài Ngồi vào xe Phòng chậm rãi rút điện thoại ra Bấm dãy số lạnh lùng nói Sắp xếp cho tôi một cuộc gặp với phóng viên kia Mạch Lam hớt hải chạy xe đến dạp chiếu phim Cô vội vã thay đồng phục rồi vào phòng chiếu Cô đến sớm quá đây Xin lỗi quản lý Hôm nay tôi đến muộn Lý sự Trừ 15% vào lương Tú Hân ném ánh mắt qua Cậu đúng thật là Mình đã gọi cậu cả chục cuộc Làm lè lưỡi Làm điệu bộ nhát ma với cô bạn thân Rồi bắt đầu vào công việc Sau khi tan ca Hai cô gái thông thả buôn bán trong phòng thay đồ Mình thề Mình sẽ kiếm được một anh đại gia Để không phải đi làm cái công việc này Ổi cái chân tôi sắp gãy mất. Tù Hân giải giọng kêu ca. Vâng, cô nương cố trở đại gia bụng vẹn nha. Không có phần anh đại gia về tay gái trẻ đâu. Làm dắt chiếc xe cúp cụ kỹ của mình ra khỏi bãi xe, vội vàng chào bác bảo vệ rồi phóng nhanh ra khỏi dạp chiếu. Cô còn tuyến bài điều tra phải hoàn thành trong tháng này. Trong lúc đó, tại ba Diamond Bay, mình ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế trước quầy ba, lắc lư theo điệu nhạc anh chàng liếc mắt đưa tình với cô nàng đang là lơ trên sân khấu. Bên cạnh phòng tràn ghét liếc đi chỗ khác. Cái lũ quái thai trên sân khấu đang làm gì vậy? Thằng bạn giờ hơi không hiểu khẩu vị gì lại kéo anh đến đây. Ông không ra ông, thằng không ra thằng, anh không chịu được không khí chỗ này. Mình ngoắc tay cô gái đẹp, tự nhiên như đã quen khoảng vai cô ta. Em gái, tình một đêm, ok. Cô gái với gương mặt đẹp sắc sảo, uốn éo thân hình cong cớn. Anh trai, Thật quá thẳng thắn, nhưng em thích Vừa nói xong, ở đâu lực thật mạnh áp thẳng bên tai của mình Ngày lập tức anh ngã xuống sàn Chiếc chai lọ loàng xoàng vỡ khắp nơi Mình ngồi dậy, ánh mắt lộ ra tia khát máu Ai dám động vào ông đây? Có biết ông là ai không? À, chết đến nơi còn có mà dãy sức Mày dám động đến người của tao Mình liếc mắt lên trên Nhìn cô em ban nãy, đang gắt gao ôm vòng eo cổ thụ của lão béo Đang đeo kính gục đầu vào vai lão Anh hiểu ra Con hồ ly kia là của lão béo Mẹ chứ Thích chơi nhau đấy à Mình đang định vớ lên mảnh thủy tinh bên cạnh Thì đột nhiên có tiếng hô lớn gấp gáp Công an công an Bốn phía hỗn loạn Xô đạp nhau chạy ra cửa sau Làm đang chạy xe hang say Miệng hát vu vơ thì dầm một cái Tìm cô thoát lên Nhìn đống đen lúc nhúc trên vỉa hè Cô chột dạ Có người chết Và chạy xe qua nhanh Nhưng tâm trạng lo âu thấp thỏm, cô đắn đo và quay xe lại, làm lấy chân đá đá vào người dưới mặt đất, không động đậy, cô lật hẳn người, một khuôn mặt điển trai, bên khóe miệng có chút máu rỉ ra, cô hốt hoảng sờ vào mũi, may quá vẫn còn thở. Tôi chưa chết đâu, tay đau. Làm nhìn gã đàn ông, anh ta vẫn còn nói được, thôi thì làm phúc để không phải tội, may quá chưa chết nên không phải vào đồn công an. Cô nhìn xuống bàn tay của gã trai, há mồm kinh hãi, rồi rút trong túi ra chiếc khăn tay nhanh nhẹn buộc vết máu đang chảy ra. Anh ta hé mắt. Cảm ơn. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, làm vội vàng nghe điện thoại. Mấy giờ rồi mà chưa về? Sắp đóng cửa nhà trọ rồi đấy. Mình thấy một cơn gió mạnh mẽ tạt qua, ngẩng đầu lên đã thấy chiếc xe bay đi như một cơn gió. Mẹ kiếp, cái con bé kia dám để ông ở đây? Mình buông lời chửi tục. Làm chạy xe máy hết tốc độ về nhà trọ Gửi xe rồi bắt đầu cởi giày vất qua tường Cô thờ hồng học Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu Phải trèo qua cái tường này Rồi biết không biết mình có nên đi Cắt tinh các ca đơ không để kiếm tiền mất thôi Vừa vào phòng Đã thấy tú hân chân vắt vẻo nằm đắp mặt nạ Bà ơi Bà đi đu đưa dai sao Mà giờ này mới về hả Đu đưa được dai Thì chị đây đã qua đêm rồi Mệt hết hơi Làm ném túi lên bàn Bước vào nhà vệ sinh Tắm rửa thay quần áo Lúc xong ra Đã thấy cô bạn ngáy như sấm Trên mặt còn mấy miếng dưa leo Vài miếng dây xuống gối Làm nhẹ nâng đầu hân đùn một cái gối kê đầu cho con mèo lười Rồi lấy nốt những miếng dưa ném vào thùng rác Cô với tay lên bàn Tắt đèn ngủ Thì cô phải cái gì đó trơn trơn cứng cứng Làm giật mình ngồi thẳng dậy xem trên bàn có gì Thì chỉnh ảnh trên bàn Là một chiếc ví da màu đen sáng bóng Thò ra bên cạnh miệng túi sách Cô nhíu mày Chiếc ví này là Nghĩ mãi không ra nguồn gốc cái ví Làm cầm lấy mở ra Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Là Ngọc Trinh khỏa thân Chỉ lấy tay che hở hững phần ngực Ngàn tiếp theo là mấy cái thẻ visa màu đen bóng loáng Tên nổi in lên Thẻ là Vu Minh Trong đầu Lam bay nhanh những hình ảnh thoáng qua lúc tối Hóa ra đây là gã đàn ông cô gặp lúc nãy Nhưng sao cái ví này Lại nằm trong túi cô, mặt lam xanh như tàu lá. Ôi mình phải trả anh ta gấp, nếu không anh ta lấy gì mà tiêu, ôi khổ thân đã bị thương lại còn mất ví. Thảo tác nhanh như một chớp, làm nằm trên giường nhanh tay vào Google đánh cái tên này, chỉ một cái search, đã có hàng chục kết quả trên top. Hóa ra anh ta cũng khá nổi tiếng, cô mò vào Facebook hơn 10.000 follow của hắn rồi nhắn một cái tin ngắn gọn. Tôi đang cầm ví tiền của anh, liên lạc vào số 09XXX để lấy lại. Vừa cầm cái giấy giới thiệu, chuẩn bị vào cổng chi cục thuế, điện thoại vang lên trói lọi, làm đang định ấn nút tắt, nhưng nhìn màn hình hiển thị vội vàng ấn nút nghe. Dạ, vâng em đây, có việc gì ạ? Cô lên ngay cơ quan, có việc gấp. Việc gì thì chị nói đi, em đang chuẩn bị đi xin tư liệu. Dừng lại ngay, về cơ quan. Chưa kịp hỏi gì, bên kia đã tắt máy, làm dắt con xe quay đầu lại hướng thẳng đến công ty, mọi người thấy cô bước vào sông già hỏi Han. Thế nào? Đã chuẩn bị lên bài ba chưa đấy? Lên nhanh cho chúng tôi nhờ. View tháng này nhờ cả và cô đấy. Đi đứng cẩn thận, chạm vào cái khối doanh nghiệp là không ổn đâu. Làm không để ý vọt thẳng đến chỗ Thuận Thi. Sư phụ ơi, sao tự dưng xếp gọi em về thế? Giọng có vẻ gai cấn thế? Hay là tư liệu sai cái gì? Thuận Thi cười cười gõ đầu qua học trò nhỏ. Em gái của chị, làm sao lại làm sai được cái gì hả? Làm rụt cổ len lưỡi, nhưng em có dự cảm không lành. Thuận Thi nhìn cô trò nhỏ Học trò của chị không sợ khối doanh nghiệp Mà lại sợ tổng biên tập sao Chị vào với em Làm nhìn cửa kính đóng chặt do dự một chút rồi gặt đầu Cốc cốc vang lên hai tiếng Bên trong vọng ra giọng nói nghiêm nghị Vào đi Thì hai thầy trò mới bước vào Tổng biên tập đưa mắt cho Thuận Thi Em ra ngoài chút Thi, em á Nói ra thì ra đi Làm lo lắng méo sạch miệng nhìn cửa đóng lại Lo lắng cái gì? Bên đó đang đề nghị ký hợp đồng truyền thông 5 tỷ Cháu tính sao? Làm như mày Không ngờ Avenue dễ dàng tung tiền ra nhanh như vậy Nhưng tiếc là cô không phải người dễ thỏa hiệp Điều khoản hợp đồng thế nào hả chú? Không có điều kiện gì Chỉ cần bên chúng ta dừng lại tuyến bài điều tra Việc còn lại Avenue sẽ tự xử lý Kể cả khủng hoảng truyền thông từ trước đến giờ Nói như vậy Chẳng phải là đút lót báo chúng ta sao?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 Hình như chúng ta chưa có tuyến bài nào nổi trội và chưa bao giờ có lượng viêu khủng như thời điểm hiện tại. Và lại, các tuyến bài đã ra rồi, nếu bây giờ ngừng thì độc giả nhìn vào sẽ suy xét sự việc này thế nào và nghĩ tờ báo chúng ta là như thế nào. Nhưng nếu chúng ta không ký hợp đồng, thì tòa soạn sẽ phá sản, ông Thành nói. Không thể có chuyện như vậy. Sự vụ này đang rất nổi trên mạng xã hội và mọi người cũng biết thực trạng của Avenue như thế nào nếu như chúng ta bị đánh sập. Thì khác nào lại ông tuổi ở bụi này Ông Thành gật gù Chú đoán cháu sẽ nói vậy Cho nên chú đã từ chối ký hợp tác rồi Tuy nhiên Bây giờ cái khó của chúng ta Là trên đe dưới búa Trên bộ đang ép muốn ngừng đánh tiếp Với lý do Avenue có ảnh hưởng rất lớn với xã hội Ông Thành lại ngập ngừng la mà Chú biết cháu còn trẻ rất sông pha Nhưng với những tuyến bài thế này Cháu phải thật cẩn thận Những gì quá nguy hiểm không cần phải lao vào vòng nguy hiểm. Chú nghe nói, cháu còn làm thêm tại khu tổ hợp giải trí Avenue để kiếm tư liệu à? À vâng ạ, cháu vừa làm thêm, vừa kiếm tư liệu, nhưng không được gì. Cháu nhận thấy họ đã ngộ với nhân viên rất tốt, vì vậy, cháu không hiểu vì sao lại có những sai phạm như vừa rồi. Cháu có biết tân tổng giám đốc của Avenue mới lên được 3 năm không? Cháu có nghe nói, anh ta là một người rất giỏi, ở nước ngoài từ nhỏ và được hưởng nền giáo dục phương Tây cháu cũng đã cân nhắc đến việc những sai phạm kéo từ đời F1 sang F2 nhưng cháu nghĩ nếu như anh ta đã là người hưởng chế độ dân chủ và tiến bộ sẽ không để sai phạm tiếp nối sai phạm như thế nhưng cũng loại trừ anh ta có gen từ đời F1 chú không tiếp xúc nhiều nhưng ngay trong giới thương gia đồn đại thì anh ta là một kẻ rất quyết liệt và không nhân nhượng tuy nhiên điều đó không quan trọng quan trọng là anh ta liên lạc trực tiếp với chú và bất ngờ hơn nữa Anh ta đòi thương thuyết với người viết tiến bài này Làm tròn mắt Cũng có thể Hắn ta không đàm phán được với chú Nên chuyển sang hối lộ cháu Trăng Cô hử lạnh một tiếng Nhưng anh ta gặp sai người rồi ạ Chú Thành vũ vai cô Thôi, cố gắng giải quyết mềm mỏng Không nên đánh vào doanh nghiệp quá Dù gì Avenue cũng ảnh hưởng lớn đến xã hội Chú Giờ chú phải đi rồi, vậy nha Làm chưa kịp phản đối Ông Thành đã đuổi khéo cô Đóng cửa lại, ông Thành nhìn cửa lắc đầu, con bé này một nhân tài nhưng lại quá ương bướng. Vừa dắt xe ra khỏi tầng hầm, điện thoại chấn động vang lên, làm nhìn màn hình số không hiện tên, mày nhíu lại lục nhanh chi nhớ trong đầu vẫn không ra. Alo, tôi muốn gặp cô, Tổng Giám đốc Avenue Dĩnh Phong. Hả? Xe đến đón cô ngay bây giờ. Chưa kịp nói lời nào thì bên kia đã ngắt máy. Bỗng một chiếc xe đỗ ngay sát mạch Lam khiến cô giật nảy người. Sau đó, một người đàn ông cao to xuống xe mở cửa. Mời cô Lam, xếp tôi đang chờ. Làm đắn đo do dự, thì tên kia đã nhanh tay giành lấy chiếc xe trong tay cô, rồi ấn cô vào trong xe màu đen. Chưa kịp định thần, cửa đã đóng lại. Các anh, đây là bắt cóc. Chúng tôi mời cô, nào dám động đến đại nhà báo. Chúng tôi đã gửi xe gần cơ quan rồi. Người đàn ông bên cạnh ghế lái cất tiếng Dù cả đoạn đường anh ta không nói gì nữa Trong đầu Lam nhanh chóng hiện lên Những phương án xử lý tình huống khẩn cấp Tay cô thò vào tối bật bút ghi âm Cô cầm chiếc bút trong tay bấm đầu nhọn Thật may mắn Lam mới rảnh dụng được chút tiền nhuận bút Để mua cây bút ghi âm này Đó không những có thể ghi âm Mà còn dùng được vào những trường hợp khẩn cấp Lam nhìn hai bên đường Vẫn đi trong đường phố đông người Khả năng là đúng đến Avenue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 và hiểu rõ ngành này có những mặt trái nào. vì vậy bất cứ buổi phỏng vấn hay trường hợp khẩn cấp nào cũng sẽ thông báo địa điểm và gửi ghi âm cuộc gọi cho nhau. thân à, hôm nay mình đi gặp tổng giám đốc Avenue nếu không thấy mình về thì cậu báo cho chú Thành và chị Thuận Thi ngay nhá. mình đăng xe địa chỉ qua Facebook cho cậu đây. xe dừng trước sảnh Avenue Building như làm dự đoán. lệ tân cúi chào. trợ lý Lâm, ừ. trợ lý Lâm là động tác mời cô Lam đi theo tôi. Hai người đi đến văn phòng tổng giám đốc. Cốc cốc, vào đi. Thưa giám đốc, đây là phóng viên Lam ở tòa báo ích. Người ngồi sau bàn lúc này mới hạ cây bút trong tay ngẩng đầu lên. Một khuôn mặt góc cạnh tuấn tú, xương quay hàm nổi rõ những đường nét như tạc tượng, khiến trái tim Lam chật một nhịp. Cô vội vàng định thần lại, mình đúng là máu mê trai không bỏ được. Trai này không phải Man Lam ơi, bỏ đi. Nghĩ đến đó, Lam mới ý thức được mình đang trong hang cọp, Trợ lý lâm đi ra, phòng chỉ vào sofa, mời cô Lam ngồi. Thu thật là một phóng viên điều tra, nhưng Lam chỉ có sức mạnh ở cây bút. Đối diện với người đàn ông có khí thế bức người như trước mặt cô, vẫn có chút hoảng loạn. Lam cố gắng không để lộ tâm tư của mình ra ngoài, đàng hoàng ngồi xuống ghế. Máy ghi âm đã bật sẵn trong túi, không có gì phải lo lắng. Mời cô dùng. Phòng đẩy ly cà phê đến trước mặt Lam. Tôi đi thẳng vào vấn đề luôn Cô Lam thích uống cà phê 7 phần đắng 3 phần ngọt Cô thích màu xanh Lam giống như tên cô Cô chọn trong khu tập thể cùng với một người bạn Ban ngày hôm máy ảnh làm những bài ký sự đường phố Ban đêm là nhân viên của Avenue Cinema làm hơi giật mình Đối phương đã điều tra cặn kẽ như vậy Thì mục đích mời cô đến đây làm gì Avenue quả là có thể làm những thứ mà người khác không dám Tất nhiên đó vẫn chưa đủ Đó là những thứ cơ bản ai cũng có thể nhìn ra Phong dừng lại một chút Hơi ngả người về trước Nhìn xoáy vào đôi mắt trong veo như hồ nước của Lam Còn có một điều bí mật của cô Tôi không tiện nói ở đây Cô đã bật một bút ghi âm Và hai cái điện thoại Lam nắm chặt những ngón tay lại Móng tay vô thức bấm vào lòng bàn tay Cô lúng túng Không biết xử lý thế nào Khi con người của anh ta như cái camera siêu vi xoáy thẳng vào người cô Anh muốn nói gì thì nói thẳng đi Nhưng cũng có một điều tôi cần nói trước Không có thương lượng tôi vẫn tiếp tục đâm ngòi rách giấy của các anh Phòng nhếch môi Hừm. hóa xa cô cũng chỉ là con ngựa non hào đá không biết trên dưới Làm trận mắt tức giận Các anh nghĩ thế nào thì tùy tôi không đến đây được thương lượng Đừng cao giọng với tôi Luận điệu của các anh không thể đè bẹp được sự thật. Thiên nhiên hủy hoại. Nguồn tài nguyên cạn kiệt. Còn nữa, tôi sẽ lên bài tiếp theo về truy thu thuế của Avenue cuối tuần này. Tôi chưa nói hết bí mật của cô. Cô Lam vội vàng gì. Phong thong thả dựa vào sofa. Đưa tay cởi hai nút cúc áo trên cùng, lấp ló vùng ngực màu đồng săn chắc. Làm chuyện ánh mắt đi chỗ khác. Anh cứ vào việc, tôi không quản... Cô là người có tham vọng rất lớn, cô từng bị đánh trượt trong lần tuyển dụng vào tờ báo lớn nhất Sài Gòn này, cho nên ít chỉ là nơi dừng chân tạm thời của cô. Cô quyết tâm làm tuyến bài này để được các báo lớn nhìn đến, và gần đây có liên lạc giữa cô và sếp của tờ báo lớn nhất thành phố này. Cô đang cân nhắc giữ việc, có chuyển việc hay không? Làm trận trừng mắt, lửa giận như đã thiêu đốt lòng ngực cô, cô đã cố giữ bình tĩnh, nhưng giờ không được nữa. Anh làm cái quái gì vậy? Những người sinh ra ở Bạch Đích như anh thì làm sao biết chúng tôi phải chống chọi với cuộc sống và đồng lương ba cọc ba đồng thế nào? Tôi làm thế có gì sai? Một người sếp như anh không thích một nhân viên cấp tiến, không thích một nhân viên mang lại sản phẩm tốt cho công ty. Tôi thay đổi công việc là sai sao? Tôi ăn cái gì của nhà anh? Làm chưa nói hết câu, đã bị anh ta lớn tiếng cắt ngang. Tôi thích nhân viên ưu tú, Nhưng tôi không thích nhân viên đứng núi này trông núi nọ Càng không thích nhân viên làm ảnh hưởng đến quần chúng Làm nhích môi châm biếm Ồ thật vậy sao? Hôm nay anh gọi tôi đến đây để tâm sự chân lý kinh doanh Phòng đi đến bàn làm việc Cầm một tập hồ sơ đặt trước mặt cô Cô xem đi Làm cầm, lật ra xem thì chỉ nhìn thoáng qua một chút rồi lại đóng lại nhếch môi nhìn thẳng vào anh ta Cái này được tính là biệt mồm sao?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 Có phải quá nhân nhượng kẻ địch không? là bước ra khỏi văn phòng tổng giám đốc Hàng trăm ánh mắt soi mói Và chỉ trò của các nhân viên Xì xào bàn tán Xem kìa, cô ta là phóng viên Lam đấy Cô ta còn dám vắc mặt đến đây sao? Chúng ta sắp bị sụp đổ Giữa bàn tay cô ta rồi đấy Liệu tôi có sắp thất nghiệp không? Xếp dạo này đáng sợ quá Những lời bàn tán không lớn Nhưng cũng đủ để làm nghe thấy tất cả Cô càng nắm quyết tâm Sẽ làm cho ra lẽ Cô sẽ phanh phui tất cả những sai phạm của Avenue để xem tên giám đốc kia còn hoanh hoang được đến đâu. Trời ơi bực mình quá, cái tên khốn khiếp kia dám tống tiền bà á? Để xem biết tay bà, tôi tiếc tiền quá, trời ơi một căn hộ và ba tỷ đấy, còn có cô như viện nữa chứ. Làm buồn lời chửi rủa đa văng hòn đá bên đường, ngửa mặt kêu trời, cô quẹt ngang nước mắt, hít sâu một hơi, thôi không phải tiếc, của thiên trả địa thôi mà, Không phải của mình Cô không biết tất cả hành động đó của cô Lọt vào tầm nhìn của hai đôi mắt Trên tầng 26 Phong nhìn vào camera dưới sảnh nhíu mày Cô ta thật cứng đầu Anh chưa bao giờ thấy ai chê tiền Vụ mình vừa cởi chiếc mũ ra Nhìn thấy cô gái trước mắt mặt sáng lên Cô ta khóc rồi lại cười Thú vị rồi đây Chiếc mô tô phân khối lớn Đi sát lam rồi dừng lại Này cô em đi đâu vậy Có cần quá giang không Không cần, cảm ơn Làm cũng chưa nhìn anh ta nói Mình tròn mắt Lần đầu tiên trong đời gái từ chối anh ta Cô ta làm sao vậy Anh nổi tiếng đẹp trai ga lăng nhất thành phố này Nghe đến tin anh là gái xếp hàng dài Thế mà cô ta lại từ chối lên xe anh sao Cảm giác thua cuộc Khiến mình càng thêm muốn chinh phục Cô em có biết anh đây là ai không Ai kệ nhà anh Liên quan gì tôi Tránh ra cho tôi đi làm gật đầu nhìn anh ta nhíu mày a một tiếng anh là vũ minh đúng rồi gái ơi tôi không phải gái tôi tên lam anh đi vào quán trà sữa đằng trước với tôi nói xong cô giả bước đi nhanh ấy ấy em gái em lam còn mẹ nói chứ cô em nói gì anh đây không mình đành rồ ga theo cô gái phía trước anh ta bước vào quán trà sữa sáng mừng cả quán những nữ sinh trung học trầm trồ e thẹn Mình hãnh diện, đưa mắt khắp nơi, đi đến chỗ Lam ngồi xuống đối diện, anh ta còn liếc sang nữ sinh bặc váy ngắn bên cạnh, cười một cái, làm nhếu mày, cái tên thần kinh này bị điên à. Mắt anh bị lác à, uống gì thì gọi đi. Cho anh đây một ly trà sữa giống của em kia. Mình liếc mắt cười tít với nữ phục vụ nói, nữ phục vụ đỏ mặt gật đầu. Tác phòng của em nhanh nhẹn đấy, hẹn hò ở cái nơi quỷ quái này, rồi chúng mình đi đâu nữa vậy? làm cầm tờ thực đơn bên cạnh đập vào đầu anh ta Anh chạm dây thần kinh nào đấy Hẹn với họ cái gì Tôi gọi vào đây là trả ví cho anh Ví Đổ hâm Làm vừa nói vừa móc xong túi ra cái ví da đen ném lên bàn Mình vỗ chán há miệng Đúng là anh quên mất cái của nợ này Anh có mấy chục cái thẻ Mất thường xuyên nên cũng không nhớ Dù sao cũng không quan trọng Cứ mà cô em đối diện Được đấy, có vẻ lạ miệng Mình cầm lấy chiếc ví, không thèm mở ra. Nói đoạn, lấy một tấm xét ra viết một dãy mười con số không tròn trĩnh Của em gái đây, được chứ? Làm đỏ bừng mặt tức giận. Hôm nay là cái ngày gì, cô bước chân nào ra đường. Mà gặp phải hai tên nhà giàu, coi khinh người khác như thế cơ chứ? Làm cầm tờ xét, xé vụn vứt xuống đất. Lời cảm ơn được mua thế này sao? Thật rẻ tiền. Hy vọng không gặp lại. Nói rồi, Cô rút ví, lấy hai tờ 50.000 đặt lên bàn Tiền trả sữa Rồi xách túi đi thẳng ra quán Mình há hốc mồm kinh ngạc Đây là lần đầu tiên một cô gái đi với anh tự trả tiền Thật là mất mặt Lại còn lần đầu tiên anh thấy một cô gái chê số tiền lớn như vậy Làm hồi hộp hồ vào mạng Bài ba đã lên view lại tăng đột biến so với mấy bài trước Làm cười sung sướng ha ha vậy là tháng này được thưởng rồi Cô lại vào facebook cá nhân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 Một bên chĩa mũi nhọn vào avenue và một bên kia soi mói đời tư của cô. Messenger hàng ngàn tin nhắn, thông cảm hỏi han thì ít mà thoá mạ chửi bới thì nhiều vô kể. Cái loại con hoang không biết xấu hổ, còn bày đặt viết bài chửi người khác. Mẹ mày chửa hoang, đòi treo lên giường người khác, đẻ ra cái loại như mày không biết xấu hổ. Rồi không biết là hàng xóm người quen tự nhận nào mà thêu dệt. Nhỏ không biết có được học hành không mà lớn làm báo rồi viết người ta linh tinh vậy. Cũng có bình luận đứng về phía Lam hoặc là trung lập. Nói gì thì nói, cô ấy cũng viết phản ánh đúng sự thật, chứng minh rành rành đó còn gì. Nhưng ngay lập tức bị nhấn chìm bằng đống comment khác, những ý kiến nghiêng về phía cô đều là như mối bỏ bẻ. Chưa bao giờ Lam bị ai chỉ trích và chửi rủa nhiều như vậy. Lúc bắt đầu bài thực hiện tuyến này, cô đã lường trước mọi sự việc, bị Avenue phản công, nhưng không nghĩ đến mức này. Làm nghĩ về những ngày thơ ấu đã qua, những ngày cực khổ của cô và mẹ ngày còn sống, cô bị người ta khinh biệt thế nào, khi làm ở đợ, cô phải vào cô nhi viện thế nào, chịu ức yếp ra sao, phải lao động vất vả như thế nào để được vào đại học. Những ngày tháng khó khăn trồng chất như một cơn ác mộng đã trôi qua, giờ đây bị đào sới lại. Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, điện thoại vang lên. Alo, mình đây, cậu mở Facebook chưa? nếu chưa mở thì thôi, mở rồi thì lo lắng nghe chưa? bọn mạng ấy mà, Ôi giời gió chiều nào xoay chiều ấy, bọn đấy mà gặp mình á là mình xiên cho vài pháp. bạn già đừng buồn nha, giờ đi cà phê hoặc trà sữa đi, có quán. tụ hân sổ ra một tràng dài an ủi lam, nhưng cô không nghe lọt tai từ nào, cô vội ngắt kết nối rồi tắt máy. bên kia có một người đàn ông đang chăm chú đọc báo sáng, miệng anh nhếch lên một vòng cung, cổ phiếu đang lên giá. Anh với tay lấy điện thoại, nhấn một dãy số. Ngừng thu mua tất cả những cổ phiếu của các cổ đông lẻ đã bán đợt trước. Còn nữa, cho người ngoài thâu tóm hết những cổ phiếu của mấy cổ đông đó đi. Chợ lý lâm, sao lại? Tôi nói thì cứ làm vậy. Cho tất cả các công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng thời gian qua vào Blacklist vĩnh viễn. Bên kia dạ một tiếng rồi ngắt máy. Ánh mắt phong hẳn lên tia hung dữ. Thật ra cũng không có gì bất lợi, nhân tiện thanh lọc luôn những thành phần không thiện trí, chỉ là bỗng dưng ánh mắt cô gái kia xuất hiện trong đầu. Phòng đến bên cửa kính nhìn xuống dưới, dưới sảnh Avenue, làm đi thẳng lên thang máy, bấm nút lên tầng, bảo vệ vội chạy lại. Xin lỗi, cô còn gặp ai? Tôi gặp Tổng Giám đốc Dĩnh Phong, cô có hẹn trước không? Làm ngẩn người, hẹn trước sau, cô lại quên thẻ báo chí không mang theo. Đang định nói thì lệ tân đằng kia chạy lại kéo bảo vệ. Bác Đình, cứ cho cô ấy lên đi, tổng giám đốc dặn rồi. Thang máy đi lên tầng 26, làm đi thẳng vào văn phòng tổng giám đốc không gõ cửa. Anh ta đang ngồi sau bàn làm việc, bình thản lật hồ sơ, cũng không thèm ngẩng lên. Dường như thế giới xung quanh anh ta không hề tồn tại vậy. Làm thở nặng nề, khuôn mặt nhỏ đã đỏ bừng tức giận. Cô nhìn chằm chằm anh ta, cũng không nói câu gì, chỉ nhếch môi cười khẩy. Phong gẳng đầu lên, bắt gặp nụ cười của cô Tay trái cầm điều khiển giảm nhiệt độ chút Tay phải vô thức gõ nhẹ lên bàn Đến rồi Bình tĩnh quá ha Cổ phiếu tăng vui quá mà Tôi là thương nhân Vâng, anh là thương nhân Chỉ thu lợi cho mình Mà không để ý đến cảm nhận của người khác sao Anh đang đàn chửi bới môi móc tôi thế nào cũng được sao Đến đây để nói những lời vô nghĩa Phong nhìn thẳng vào đôi mắt sâu như hổ nước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 Tôi động chạm gì đến hạnh phúc nhà anh mà anh chửi bới mẹ tôi. Anh không có quyền. Anh không có quyền. Đồ bỉ ổi. Thối tha, đồ đáng chết. Tôi sẽ làm cho anh phải cầu riêng tôi tha thứ. Tôi nhất định sẽ tùng hết tất cả các bằng chứng trốn thuế làm giả sổ sách của các anh. Làm nắm chặt bàn tay thành quyền, ngón tay bấu sâu vào lòng bàn tay chảy máu. Nhưng cô không hề cảm thấy đau, tia máu nhỏ theo nếp gấp của bàn tay chảy ra. Phòng nhìn thẳng vào đôi mắt cô gái đối diện. Không làm gì sao? Hàng ngàn nhân viên của tôi bị mấy cái bài viết vớ vẩn của cô sắp làm cho mất việc đấy. Cô tính sao? Còn nữa, những dự án đó đều phục vụ nhu cầu giải trí của người dân, tạo ra hàng nghìn lao động. Sao không kể? Làm ngẩn người. Đôi mắt đỏ rực, dâng lên một tầng nước mỏng, cô hất tay phong ra. Tôi không phải kiếm tiền để sống sao? Ai cũng mưu sinh thì không có cách mưu sinh nào không động chạm đến loài người sao? Anh cứ chờ đi Nói xong Cô xoay người đi như chạy ra khỏi văn phòng Phong nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của cô gái rời đi Anh đưa tay ấn hai bên thái dương Nhắm mắt lại thở nhẹ ra Trong đầu ngập tràn hình ảnh đôi mắt ứng ậc nước Anh vào mạng Lướt một vài cactus và comment like xe của cộng đồng mạng Mảnh nhíu chặt Tay gõi mạnh lên mặt bàn Một hồi lâu Anh rút điện thoại ra bấm dãy số Vào gặp một chút chỉ vài phút sau giám đốc truyền thông Diệp Anh là lướt đi vào cô mặc một bộ váy lụa bó sát cơ thể để lộ ba vòng hoàn hảo Diệp Anh đi qua bàn đến bên cạnh Phong vòng tay ôm cánh tay anh gọi em có việc gì sao Phong rút tay ra nhẹ nhàng nói em ngồi ra sofa đi anh có việc cần bàn một chút Diệp Anh lại thướt tha đi ra bàn trà ngồi vắt chéo chân lưng thẳng ưỡn ngực vô cùng quý phái Phong ngồi xuống đối diện Chiến dịch truyền thông với tuyến bài đánh đấm Avenue vừa rồi không báo cáo anh. Diệp Anh trột dạ nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Cái đó gấp quá, cần phải triển khai luôn cho nên em thực hiện ngay. Mà anh này, sáng nay cổ phiếu tăng rồi đấy, còn nhà báo danh con đó chắc là được nếm mùi rồi. Bố nó cũng không dám làm gì chúng ta nữa đâu. Phong nhú mày, chán ghét nói. Em làm truyền thông, đừng có buông lời trợ bố như vậy. Diệp Anh cười trừ, lại vòng qua bàn ngồi cạnh Phong nũng nịu. Lần này em lập công, anh phải thưởng cho em đấy. Phong nghiến răng cúi người rót trà kéo ra khoảng cách. Tất cả hoạt động truyền thông từ nay phải báo cáo chi tiết cho anh. Còn nữa, dừng tất cả các gói Facebook, AdLine, Share, Comment kia. Rút hết về đi. Diệp Anh trợn mắt không hiểu. Nhưng mà trả tiền. Báo phòng kế toán, đền bù hợp đồng. Nói chưa xong đã bị Phong ngắt lời. Em về làm việc đi, anh còn đi có việc Biết phòng đuổi khéo Nhưng không còn lý do nào Diệp Anh đành ấm ức đi xa ngoài Nhìn cửa đóng kín, phòng bấm dãy số Cậu Lâm Xóa tất cả những tin tức đời sống cá nhân Của cô Lam cho tôi Tôi không muốn nhìn thấy bất cứ tin tức nào Về đời tư của cô ta Tổng giám đốc, cổ phiếu nhờ chuyện này Cậu giờ còn muốn cãi lời tôi sao Trợ lý Lâm đành im lặng Vâng dạ rồi cúp máy Phòng vòng lại ngồi sau bàn làm việc Anh nhìn vào màn hình máy tính trong đầu anh xuất hiện đôi mắt ẩn ẩnc nước của cô gái lúc nãy phòng lẩm bẩm chỉ một phóng viên quen mà thôi không cần thiết phải dùng phương pháp truyền thông bẩn như thế làm chạy khỏi Avenue phóng xe một mạch lên đường cao tốc gió tát vào mặt lẫn nước đau sát cô đã quen với vị của gió rồi mỗi lần buồn giàu cô lại đưa mặt ra trước gió để bị thổi bay hết muộn phiền nhưng nói đến cùng cô cũng chỉ là một cô gái hai mơi tư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 Khi mẹ còn sống, nơi đó là một vùng quê làng nghèo, hầu hết là người dân lao động. Cô và mẹ ở trong nhà của ba không hề có tiếng nói, ở trong căn bếp tối tăm bần thiểu. Nhưng dù sao, lúc đó còn mẹ, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Cô đã từng quên, cô tập quên chấp nhận không bao giờ nhớ lại nữa. Đột nhiên, nhớ lại chuyện cũ, tâm tình đã tệ là càng tệ hơn, cho đến khi có tiếng nói sau lưng mới đưa cô về thực tại. Cô gái, cô làm cái gì đây? Đừng tự tử. Một giọng nói hét to từ phía sau. Làm cũng không nhìn lại. Trái đất này đúng là muốn một giây yên bình cũng không xong. Làm quay ra sau, thật là bực mình lại gặp cái tên công tử chiếc dẫm kia. Mình ngồi xuống bên cạnh. Hóa ra cô gái nhận được ví của anh. Sáng vẻ hùng hổ hôm trước đã không còn chút nào. <cười> Cuộc sống tươi đẹp thế này, cô em sao lại muốn tự tử vậy? Tự tử cái đầu nhà anh ấy. Tôi không điên đến mức ấy Làm quẹt nước mắt nói Một chiếc khăn chìa ra trước mặt cô Chuyện gì cũng có cách giải quyết hết mà Tôi cho mượn này Lau xong phải trả đấy Làm giật cái khăn xỉ mũi thật mạnh Vâng tôi xỉ xong rồi tôi trả Mình chặn mắt tí thiệu ẹ Cô em này thật kỳ lạ Không e lệ Cũng chẳng giữ ý tứ Thôi em gái về giặt rồi trả anh nha Tôi không phải là em Được rồi cô Lam Mình vững ngắt lời Im lặng, mình nhìn sang Cô gái bên cạnh vẫn ầng ẩc nước Có vẻ gặp phải chuyện gì buồn bã lắm Có chuyện gì Phải nói hết ra ngoài mới nhẹ lòng được Làm thở dài Chuyện buồn của cuộc đời tôi Có kể cả ngày cũng không hết Mình quay sang Bắt gặp hàng mi dày ướt ướt đang cộp xuống Tiếp ảnh bỗng đập mạnh Như muốn thoát khỏi lòng ngực Mình ngây ngẩn cả người Mãi lâu sau mới nói ra lời vậy thì chuyện buồn gần đây nhất làm chưa bao giờ tâm sự với ai chưa bao giờ ca thán với ai nhưng hôm nay đúng là cô bị stress muốn thoát hết u uất trong lòng dù sao cô và anh ta cũng không quen biết nên còn nói ra một chút cũng không ảnh hưởng đến ai tôi đang bị cả cộng đồng mạng chửi rủa soi mói đòi tư chửi cả mẹ tôi mà tôi có làm gì đâu Tôi chỉ làm công việc của mình tôi cũng không có viết sai cái gì tôi viết có chứng cư rõ ràng Tôi không đổ oan cho ai hết Avenue sai phạm rõ ràng rành Phá hủy môi trường như vậy là đúng sao Tại sao cuộc đời đổ trắng thay đen nhanh như thế Nói đến đâu Cô nổi giận quẹt nước mắt đến đó Hóa ra cô em đây là phóng viên nữ Đang rất nổi trên mạng Mình là một tay chơi sát gái Nhưng cũng không phải lạc hậu trong công nghệ Ngoài việc mỗi sáng ông nội Bắt thằng cháu Đích Tôn Đọc một tập báo sáng dày Thì việc làm quen với các em gái thường xuyên qua mạng Cũng giúp ích cho việc này Thêm nữa, những ngày gần đây, thằng bạn vàng có vẻ bận rộn và nghe loang thoáng lâu đó nó bị phóng viên đào sới sai phạm gì. Cho mày chết nha Phong, ai bảo đâm vào công ty làm gì, phiêu du như anh đây có phải hơn không? Nhưng mà đúng là cộng đồng mạng đáng sợ thật, nếu anh không từng gặp cô gái này thì cũng sẽ mường tượng cô xấu xa giống như các tốt miêu tả. Cái này chắc là thằng Phong lại bỏ tiền chơi truyền thông bẩn rồi, thật tội nghiệp thân gái dạm trường. Đang đắm chìm suy nghĩ Thì giọng nói của cô gái bên cạnh vang lên Tôi làm việc để kiếm tiền từ rất sớm Tôi không được sinh ra trong một gia đình hoàn hảo Mẹ tôi đã gặp ba tôi Và không biết ông ấy có vợ Nên đã đem lòng yêu Rồi sau đó sinh ra tôi Bà chịu phận làm lẽ Sau khi ba tôi mất Hai mẹ con tôi đã phải vào nhà chính Nhà của ba ở đợ Cho vợ cả của ba Đó là những chuỗi ngày khổ cực nhất của mẹ con tôi Nhưng dù sao, lúc đó tôi vẫn có mẹ. Rồi khi tôi 12 tuổi, mẹ ốm mà mất. Bà cụ làm vườn cho nhà ba, đã thương tình và dành hết số tiền của bà để chuộc tôi ra. Từ đó, hai bà cháu lượm ve chai nuôi nhau. Bà không đủ sức trang trải học hành cho tôi, nên gửi tôi vào cô nhi viện. Đến khi ra trường, rồi tôi mới báo đáp bà một chút. Vậy mà những người đó chửi rủa mới móc bà và mẹ tôi. Cho rằng tôi là con hoang, tôi không được bà nuôi dạy cẩn thận. Có người còn dọa sẽ về quê tôi, gặp bà đòi giáo dục lại tôi. Sao họ lại có thể ác độc như thế? Mình chưa bao giờ an ủi cô gái nào, cô không biết làm sao để chia sẻ với Lam. Chỉ cảm thấy lòng mình nặng chịu không muốn thấy cô khóc. Cô đừng lo, nếu mình không làm gì sai thì không phải sợ. Chẳng phải có câu, cây ngay không sợ chết héo sao? làm đang buồn, nghe anh ta nói cũng phải phì cười sửa lại. Cây ngay không sợ chết đứng. Mình gãi đầu, Ừ, tại học đến bài đấy, cô giáo ốm, cho nên tôi không học nữa. Nói rồi cười hì hì, mà làm này, cố lên, người đẹp người xinh, làm gì cũng chiến thắng. Nói đoạn, anh còn đưa tay làm cờ chỉ chiến thắng. Anh đang đi cô gái đấy à? À ừ, à không, tôi nói thật mà, cô có vẻ đẹp như là thiên thần đấy. Nhất là đôi mắt nó sống tắt ngay, tôi không phải đối tượng của anh nha. Mình nhìn cô cười hì hì Mà này, từ nãy đến giờ Tôi ngồi nghe cô nói Mà rôn hết cả chân tay Bụng réo sắt đây này Cô phải đền bù cho tôi đi Ơ, tôi làm gì mà đèn với bù Không gian yên tĩnh đang bị anh pha đám Anh quấy giải tôi mới đúng đấy Mình gãi đầu gãi tai Mang vẻ mặt vô tội Thôi được rồi, vì tôi quấy giải cô Cộng với lần trước chưa cảm ơn Lại còn thâu lỗ Tôi xin lỗi cô được chưa Tôi mời cô đi ăn một bữa giải khuây luôn được không Làm im lặng, cân nhắc xem nên từ chối thế nào cho phải Giờ cô cũng không có tâm trạng ăn uống Mình bên cạnh huyết huyết khỉu tay cô Đừng có từ chối Giờ cô phải đánh tan bộ mặt đưa đám đó đi Còn có sức để chiến đấu tiếp, ok? Anh ta nói cũng đúng Tại sao mình phải ủ rột u uất? Mình còn nhiều việc phải làm Mình còn bà nữa, mình phải chiến đấu tiếp Nếu bây giờ dừng lại sẽ là tự nhận thua cuộc Được Chỉ nói một câu Sách túi leo lên xe máy Cô gái này thật kiệm lời, kiêu hãnh nữa. Mình nhìn sang, đúng lúc lam ngửa đầu lên để đổi mũ bảo hiểm. Ánh trời chiều chiếu qua gương mặt cô sáng bừng, lông mải rậm và mi dày như cánh quạt xuyên qua những tia nắng vàng rực rỡ như một bức tranh. Mình ngẩn người ngắm nhìn, quả thực, anh chưa bao giờ thấy một cô gái mạnh mẽ và hoang dã như vậy. Sao vậy? Đồ hâm kia, đổi ý tiếc tiền đấy à? Mình luống cuống. À không, trời nay rất đẹp. Lam đã phóng xe đi trước Mình vội vàng trên chiếc mô tô phân khối lớn đuổi theo Cái cô gái này đi như ăn cướp vậy Hai người dừng lại trước một nhà hàng lầu nướng Chọn một bàn góc khuất. Trong lúc chờ đồ lên Làm mở nguồn điện thoại Hàng trăm tin nhắn vào cuộc gọi của bạn bè đồng nghiệp Cũng may mắn là cô còn có đồng nghiệp bên cạnh Tú Hân, chị Thuận Thi, chú Thành Đều nhắn tin an ủi Dặn dò đừng lo lắng Để tâm đến những lời đồn ác ý của cư dân mạng Làm mở facebook Tin tức về cô vẫn tràn ngập Chửi rủa, ném đá cũng rất nhiều Nỗi buồn vừa mới tan đi một chút lại trở về Mình nhìn sắc mặt cô Vươn sang cướp điện thoại Này hẹn hò với trai đẹp Mà tâm hồn trong ngực cảnh cây đấy à Chỉ được nghĩ đến tôi biết chưa Anh bị điền đấy à Mở cái camera điện thoại lên Hả làm gì Cho anh soi xem mặt anh có đẹp trai không Đời anh chưa bị ai chê xấu bao giờ Gái gặp anh chỉ đổ gục ngay từ đầu Mình tự hỏi cô gái này có phải giới tính nữ không? Vừa lúc, phục vụ bê đồ lên, mình nhìn cô phục vụ, mối mặt hỏi. Cô em, cô thấy tôi có xấu trai không? Cô phục vụ mặt đỏ bừng, ngập ngừng e thẹn mãi lâu sau mới nói. Anh là Vũ Khôi Minh, đẹp trai sát gái nhất thành phố này, ai mà không biết. Làm đang uống cốc nước nghe vậy ho sặc sụa, cô cười như ma làm, nữ phục vụ đi rồi cô mới nói. Ôi giời ôi tôi cười chết mất. Có khi tôi không phải là phụ nữ Không thấy anh đẹp gì hết Lam lấy giấy ăn chấm nước mắt Hoặc là anh đẹp trai Nhưng không phải gu của tôi Tôi thích mỗi người đàn ông khiêm tốn Chính chắn và trưởng thành Chẳng hiểu sao nghe Lam nói như vậy Dù là lời nói đùa Nhưng mình vẫn có cảm giác bực bội trong lòng Anh xa sầm mặt mũi Cối gầm gấp thịt trong nồi lầu ăn lấy ăn đè Đã vậy Cái cô gái trước mặt còn ăn uống như không có chuyện gì nữa chứ Không biết là có trái tim không Phòng bước vào nhà hàng, Diệp Anh là lướt bên cạnh. Anh, ngồi chỗ bàn trung tâm kia nhá. Diệp Anh vốn thích mình là trung tâm của vũ trụ, chỉ ngay trước bàn giữa tầng 1. Phòng thì lại không là người phô trương, anh liếc sang góc bên phải, nhìn thấy Lam và Minh đang ngồi. Anh nhíu mày, cô ta quen vũ Minh. Đến bàn kia đi. Mặc cho Diệp Anh ngúng quẩy, Phòng xài bước đến bàn kia đối diện. Lam và Minh vẫn tập trung ăn uống không để ý, tay Phòng vô thức gõ nhẹ trên mặt bàn. Cô kia sáng nay chẳng phải còn khóc sướt mướt mà bây giờ lại cười đùa vui vẻ như thế rồi sao? Cái đất Sài Gòn này sao nóng thế nhỉ?" Phong đưa tay mở hai nút cúc áo trên cùng, Diệp Anh thò thẻ. "Anh, em muốn ăn thịt." "Ăn gì thì em gọi đi." Bàn bên kia, mình liên tục gấp thức ăn cho Lam." "Ăn đi, con gái người như cái que thế này, không dai nào nó yêu đâu." Lam cười thiết mắt. "Cảm ơn Mấy khi được công tử nhà giàu mời cơm Tôi nhất định phải ăn ăn ăn ăn Đúng rồi Ăn đi Bao giờ béo Thì tôi cho làm người yêu Làm chở cái thỉa gõ cốc một cái lên đầu Minh ấy già Cô làm gì thế Thối đầu tôi bây giờ Ê chết tại miệng Muốn làm người yêu tôi á Đợi kiếp sau đi Hết slot rồi nhá Diệp Anh ngồi bàn bên cạnh Đã nhận ra Lam và Minh Cô ta biểu môi to rộng Ôi trời Cái loại ít giáo dục lại còn muốn trèo cao sao? tính ra cái cô nhi viện và cái người bà nhặt rác cũng biết dạy cách chọn trai ha. nghe được giọng nói lảnh lót, Lam và Minh nhìn sang thấy Diệp Anh và Phong, mình nhẹ giang gật đầu với Phong, nháy mắt một cái. Phong không lạ gì thằng bạn, nó suốt ngày làm quen với gái, cho nên cũng vờ như không thân quen lắm. Lam nhìn Diệp Anh thật trướng mắt, hóa ra cô ta người đã từng liên lạc với cô để xin gỡ bài trên báo mà không được. Làm đỏ bừng mặt tức giận Đời mình không phải là gặp sao quả tạ chiếu mệnh rồi chứ Đi đến đâu cũng gặp cái loại cóc chết miệng thối thế này Làm hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh Nói ai vậy? Muốn nói thì nói trước mặt tôi đây Không phải bóng gió Tôi nói cô đấy Đã ít học còn bày đặt bới móc người khác À đây là tổng giám đốc truyền thông của Avenue sao? Đường đường là một giám đốc truyền thông Mà ăn nói sân si xem thường người khác vậy à Tôi tự hỏi Cô đi chui đường nào Mà có thể vào được một công ty lớn như vậy Diệp Anh cứng họng không nói được gì Cô Tôi làm sao Có cần tôi kể con đường học vấn của giám đốc truyền thông Avenue không Phòng nãy giờ vẫn điểm nhiên ăn Như không có chuyện gì Lúc này nghe vậy hơi nhíu mày Hướng Diệp Anh nói Đồ của em lên rồi đấy Ngồi xuống ăn đi Lựa xương cho em rồi Diệp Anh nghe Phong nói gỡ xương cho mình, thì sung sướng đến độ quên cả đang cãi nhau, nói với xong một câu: "Cái loại con hoang". Làm cũng chẳng nề nang nhìn Phong cười khẩy, thật là không biết người nào sáng mắt tuyển được một nhân viên như thế. Phong hơi nhúm mày định nói gì lại thôi tiếp tục ăn. Mình nhìn Phong nháy mắt cười đắc chí, thẳng bạn mình không ngờ bị một cô gái chỉnh như vậy mà lại chịu đè yên, mình còn hướng Lam giơ ngón trỏ lên, ý bảo làm tốt lắm. Thật là thú vị. Làm ngồi xuống hùng hồ ăn uống, cố tỉnh gõ thỉa đũa bát phát ra âm thanh lớn. Hai bàn không khí dương cung bạc kiếm, bên kia Diệp Anh nhịn không được làm nũng với Phong. Anh! Người ta làm nhục em! Phong trầm rộng. Ai bảo em chọc trước làm cái gì? Đừng để ý, ăn đi muộn rồi đấy. Bên cạnh, mình từ lâu cũng đã không có thiện cảm với Diệp Anh, ho một tiếng nói sang. Phong à! Cậu buồn cũng không cần phải kéo theo cái đuôi cáo vậy chứ Lần sau alo một cái Là bạn đến ngay mà Không khí thật là mất hứng Làm liếc xéo Ồ hóa ra là bạn bè Thảo nào có điểm cũng giống nhau Điểm gì Mình vồ vập hỏi Có chút coi khinh người khác như nhau Cái cô em này Có lần đó mà nhớ dai mãi Làm cúi đầu ăn một mạch Xong rồi lấy khăn giấy lau miệng dứt khoát Anh trả tiền đi Tôi no rồi, tôi đi trước hít thở không khí trong lành Ở đây thật là ô nhiễm Mình cũng vội vàng buông đũa đuổi theo Ơ, cô em này, chờ anh Mình có đi uống rượu cơ mà Phòng nghe đến đó Dừng động tác hấp sau trong nồi lẩu một chút Ra khỏi nhà hàng Mình và làm đến một bắp nhỏ Mình gọi một chai vang rót cho cô một ly Anh một ly Cô biết uống không đấy Khinh thường tôi đấy à Nếp cái hoa vàng tôi còn trợi được cả chai Thì cái này hề hấn gì Lam đưa ly lên miệng Nốc một hôi cạn sạch Chấp anh hai này Năm bảy ly đưa lên miệng Chai rượu đã vơi đi một nửa Mặt Lam bắt đầu nóng bừng Rồi chuyển sang đỏ hồng Cô cười đưa tay nắm hai bên má Minh lắc lắc nhuyễn miệng cười dạng dỡ Đôi mắt long lanh nghiêng đầu nói Già miệng quá hen Từ nay phải gọi là Minh baby nha Đáng yêu quá Hả? Ai cho cô? Mình nhìn cô gái trước mặt Đang cười ngây ngẩn trong vô thức Đôi mắt trong veo như hổ thu long lanh không đáy Khiến tim anh đập rộn lên Cô ấy quyến rũ thật Mặt mộc không dùng bất kỳ món mỹ phẩm nào Nhưng lại vô cùng hấp dẫn Cảm giác rung động từ trước đến nay Chưa từng trải qua Đối với bất cứ cô gái nào Đang chìm đắm trong cảm xúc thỏa mãn Thì điện thoại vang lên in ngòi Alo, cậu đang ở đâu? Tiếng phong hơi vội vàng Khó phát hiện bên kia đầu dây Ở đâu hả? Làm gì? Diamond Bay Mình buột miệng rồi chợt nhớ Mình nói với nó làm gì nhỉ Cô gái bên cạnh đang nằm dạp trên bàn Đầu gối lên tay trái Tay phải rơi trước ly rỗng nhìn Ồ, tại sao cái ly này Không phải là ly thạch xanh nhỉ Có phải đỡ tốn tiền hơn không Đúng là cái đồ ham tiền lộ liễu. Ham tiền thì có gì xấu Tôi ham tiền Chứ có phải đen cướp đâu Tôi nói cho mà biết bí mật này nha Tôi mà đi ăn cướp ha Thì ối tiền đấy Tôi có đai đen mà, đai đen đấy. Phòng vừa đến đứng trước cửa, nhìn cô gái đang lải nhải nói, khuôn mặt đỏ hồng dạy ánh đèn mờ của quán ba hơi buồn buồn. Cô có đai đen á? Tôi không tin. Cô liệu yếu đào tơ thế này. Đừng thấy tôi vẻ ngoài thanh liễu mà khinh thường. Làm cười hành hạch. Hồi xưa đấy, tôi còn nhỏ xíu. À, mà mà không. Hồi tôi trung học chứ. Vì tôi nhà nghèo, lại còn mang tiếng con hoang. Cho, cho nên bị bắt nạt Nói đến đó Cô lại vớ chai rượu đưa lên cho vào miệng Nhưng một bàn tay đã cướp chai rượu Đặt mạnh lên bàn Uống để chết hay sao Phòng nhìn cô gái trước mặt Ánh mắt lộ vẻ tức giận Bên cạnh mình đã lửa đừ lung la lung lay Nắm áo phong lắc lắc Anh bạn chí cốt Đi đâu vậy Tìm gái hả Nay đổi gió sao Phòng nhìn hai chai rỗng trên bàn Hai cái người này không biết đã uống bao nhiêu Thấy cô ấy được không? Mục tiêu mới của mình đấy. À không phải, mục tiêu của đời mình chứ bộ. Cô gái bên cạnh đã nằm dạp trên bàn, miệng lẹp bẹp lại nhài. Tôi phải lên đai đen, oánh chết mẹ cái bọn bắt nạt, để coi có đứa nào dám không? Không. Phòng lắc đầu, sốc lam dậy, bác cô trên vai đi xa cửa, mình đột ngột kéo lại. Cậu đưa cô ấy đi đâu? Về nhà cô ấy. Mình gần rộng khăn đục vì diệu. Mặt đã đỏ bừng tức giận Từ sau nắm cánh tay Phong như cọng kìm kẹp chặt Cô ấy đi cùng mình Để cô ấy lại mình đưa về Mình không thể để cô ấy với một kẻ Phong Lưu như cậu Phong Lưu? Còn cậu là gì của cô ấy? Phong dừng lại bước chân nhíu mày Mình biết nhà cô ấy ở đâu Rồi anh đi thẳng ra cửa Mình ngồi xuống ghế Mặt đanh lại Trong đôi mắt dâng trào lửa giận như thiêu đốt Tiện tay anh vớ chai rượu bên cạnh Nốc ừng ực Phong bác Lam ra cửa Nhét cô vào trong ô tô của mình Miệng Lam vẫn lải nhải Đưa tôi đi đâu vậy Tiền chết dẫm này Tôi đánh chết anh Đánh chết Phong quay sang bên ghế phụ thắt đai an toàn rồi nổ máy Xe dừng trước căn biệt thự của Phong Anh lái xe xuống hầm Rồi bế cô ra khỏi xe Nồng nặc mùi rượu Lam đã không đứng vững Gắt ga ôm chầm lấy anh Phong bế cô vào biệt thự Cô gái này không được cho ăn hay sao Mà nhẹ bẫng thế này Một cảm giác thương xót sọc lên trong lòng anh Phong đặt Lam dựa lên ghế sofa Anh đi vào bếp pha nước mật ong giải rượu Lúc đi lên Đã thấy Lam ôm chai rượu vang Mắt nhắm mắt mở tuồng ực Phong vội vàng chạy lại giật lấy Trời ạ, anh quên là trên kệ có bảy biện rượu Lam trồn qua tức giận Với tay đòi lấy rượu Của tôi, có đưa đây không hả Tôi tìm thấy trước trước bộ Uống cái này đi, không uống cái kia được nữa." Phong đưa cốc mật ong ra trước mặt cô. "Rượu đây à? Ừm, rượu nho à, màu đẹp ghê, cái này tốt cho phụ nữ lắm đây." Nói rồi, cô giật lấy uống một ngụm, làm lẻ lưỡi. "Rượu gì lạ hen?" "Ừ, lạ, uống đi, rồi lát nữa uống rượu vang, ngoan." Làm chớp mắt nhìn anh rồi gật đầu uống tiếp. Phòng cong môi, một cảm xúc khác lạ không tự chủ len lòi trong lòng. Làm uống xong nhìn anh cười tít mắt Cô ngồi dạp xuống sofa gối đầu lên thành ghế Mở to mắt nhìn xung quanh Rồi lại nhìn sang phong bên cạnh Đầu đau như búa bổ Cái gã đàn ông này là ai nhỉ Trông quen quen mà không nhớ là ai Sao nhìn tôi vậy Làm gõ gõ chán Anh là ai uhm, Không nhớ nổi Rồi đột nhiên cô ôm khuôn mặt Anh trong bàn tay mình Ngắm nghía rồi cười ngờ ngạch Đôi mắt to tròn trong sáng vướng những sợi tóc mái tỏa xòa rất đáng yêu. Cô như thế này mới đúng tuổi thực của mình. ngây thơ trong trẻo. Chứ không như bình thường là mặt lạnh với anh bỗng làm kinh ngạc thốt lên. Ô, anh là kẻ thù của tôi mà. Đêm nào tôi cũng mơ anh đòi lấy mạng tôi mà. Sao ở đây vậy? Khó hiểu ghê. Làm buồn anh ra, lắc lắc đầu cảm giác độ ấm trên hai má không còn làm phong hững một chút. Làm đứng lên Tôi đánh chết Chưa nói hết câu Cô đã lào đảo không đứng vững Rất nhanh cả người rơi vào một vòng tay vững chãi Cơ thể mềm mại trong lồng ngực Khiến tim phòng đập rất nhanh Làm vẫn mở to mắt nhìn vào mắt anh Phòng như bị chìm sâu vào trong đôi mắt đẹp của cô anh cục mắt tránh ánh mắt trong veo của Lam Thì tập mắt rơi vào đôi môi hồng căng mịn Khoảng cách gần Đến không thể tự chủ Phòng cúi xuống chạm vào môi Lam Vừa chạm vào cánh môi mềm Cả người anh như bay lên không chung Cảm giác khó diễn tả lâng lâng hạnh phúc Không ngờ môi cô ấy lại mềm đến vậy Như một giải lụa mềm mại quyến luyến buộc chặt lấy anh Làm bị một đôi môi lạnh quấn lấy Trạng thái lúc này không tỉnh táo Chỉ cảm giác như trong giấc mộng Có mùi bạc hà tươi mát quẩn quanh trong khoang miệng Cô hé miệng ưng một tiếng Ngay lập tức bị phong nuốt lấy Anh nhẹ tách môi cô ra Chui vào khoang miệng Quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương, ngọt thơm mùi rượu vang. Bàn tay đặt ở eo nhỏ siết càng chặt, cơ thể mềm mại trong lòng, khiến Phong bốc hòa dục tính. Anh tăng lực để nụ hôn càng sâu hơn nữa, để hút hết vị ngọt ở lưỡi cô. Nhưng người trong lòng dần không động đậy, Phong nhìn xuống, thấy cô gái nhỏ đã nhắm mắt thở đều đều. Anh bật cười, cô gái này say thật rồi, không biết trời đất gì nữa. Anh nhìn kỹ khuôn mặt thanh tú của cô, hàng mi rậm dày như cánh quạt cong vút. Chiếc mũi thẳng tắp và đôi môi hồng hào căng miệng quyến rũ chết người. Anh đưa tay chạm vào cánh môi hồng của cô, rất mềm và rất ấm. Cảm xúc thôi thúc trong lòng, Phong cúi xuống thật gần đôi môi Lam. Nhưng bỗng oanh một tiếng, trong đầu Phong xuất hiện những tuyến bài kia và giọng nói văng vẳng bên tai: Phong, cô ta là kẻ địch. Anh dừng lại, lấy lại bình tĩnh, rồi bế Lam vào phòng dành cho khách, chỉnh điều hòa ấm, đắp chân cho Lam.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 Làm trở mình choàng tỉnh Nhìn quanh căn phòng xa lạ Mình ở đâu Cô cố nhớ nhưng cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra Tất cả trong đầu là hình ảnh ăn lẩu Rồi vào ba với Minh Đến đó là hết Cô không thể nhớ ra cái gì nữa Làm sợ hãi quan sát căn phòng Có vẻ sang trọng và xa hoa Hay là khách sạn Thôi chết rồi, cái tên hám gái vũ Minh kia Làm gì mình rồi Cô sốc chen lên kiểm tra Quần áo vẫn đầy đủ, gai trải giường vẫn sạch sẽ Có nghĩa là mình chưa bị thịt Vậy đây là đâu Làm cầm túi sách đầu giường Kiểm tra lại vẫn còn nguyên đồ Điện thoại vẫn còn đây Nhưng đã bị tắt máy Cô mở điện thoại Thấy hàng trăm tin nhắn của bạn bè đồng nghiệp Làm bình tĩnh đi sỏ vào đôi dép lê Đặt ngay ngắn dưới giường Đi vào phòng tắm Thấy một chiếc bàn trải còn mới chưa bóc Cô chậm rãi lột vỏ và đánh răng Vừa đánh vừa suy nghĩ đêm qua đã làm gì Nghĩ mãi không ra cô lắc đầu cầm túi đi ra khỏi phòng đi xuống lầu đi xuống gần hết cầu thang xoắn ốc làm giật mình khi thấy phong đang ngồi đọc báo cô nhíu mày định quay lên thì nghe một giọng trầm trầm dậy rồi thì xuống đây đi làm cố gắng bình tĩnh thở nhẹ đi xuống anh dám bắt cóc tôi phong nhíu mày bắt cóc không đúng vậy sao tại sao tôi ở đây tối qua tôi vẫn còn ăn lẩu ngồi uống rượu với minh Sao tự dưng tôi lại ở nhà anh Phòng thở nhẹ Xem ra cô ấy không nhớ chuyện gì tối qua hết Cô phải cảm ơn tôi Vì tôi đã lôi cô ra khỏi thằng háo sắc kia Làm nhú mày Anh ta nói thật sao Cô rí nhí Cảm ơn, chào anh Quan đã, cô Đừng nói nữa, tôi không thỏa hiệp đâu Tôi sẽ tiếp tục Làm nhìn thẳng vào mắt anh Tôi định nói cô ngồi xuống ăn sáng rồi về Tôi không đói Làm đi nhanh xa cửa Nhưng mới vừa bước bụng đã sôi ỏng ọc Trời ơi cái bụng xấu tính này Mày làm ta mất mặt quá Mồi phòng khẽ cong lên nhìn cô gái nhỏ Làm quay lại ngồi vào bàn đỏ mặt nhỏ rộng Ừ Thì tự dưng thấy đói Phòng đứng dậy đổ nước dùng vào tô hủ tiếu Hơi nóng bốc lên nghi ngút Trông thật là ngon Nghe nói cô không thích ăn đồ Tây Làm ở một tiếng cam cúi ăn Đến khi không còn sợi bún nào trong bát Mới ngẩn lên Thấy trước mặt lại có ly nước chanh lại nhâm nhi một chút. Phòng ăn xong đã từ lâu, yên lặng nhìn cô gái trước mặt ăn ngon lành. Anh sống trong nhung lụa từ nhỏ, đã quen ăn uống theo lễ giáo nhỏ nhẹ lịch sự. Chưa từng gặp cảnh một cô gái ăn không nhìn mặt ai thế này. Còn đối với Lam, vạn vật xung quanh dường như không tồn tại. Cô vẫn lặng lẽ nhâm nhi ly nước chanh. Ánh mắt cô hơi chầm một chút, từ nhỏ điều kiện sống của cô đã không bằng người khác. Cô quen ánh mắt soi mói của mọi người. Cho nên chuyện người khác nhìn cô ăn cô cũng không để ý lắm ăn thì cứ ăn thôi bụng của mình mà phải chăm sóc chứ uống nước chanh xong cô chào anh ta một tiếng rồi xách túi ra cổng phòng nhìn cô đi rồi cau mày lấy điện thoại gọi vào một dãy số cậu đã làm sạch mạng xã hội chưa bên kia vâng dạ một tiếng đôi đồng tử của phong giãn ra anh cầm áo khoác đi tới công ty hôm nay sài gòn trong xanh và mát mẻ đến lạ lòng người cũng dễ chịu hơn Làm về phòng trọ Tắm rửa và thay quần áo Rồi bắt xe buýt đến công ty đang lớn nhớ đứng trước bến xe buýt Thì mình gọi điện tới Cô nhấn nút nghe Alo Hôm qua anh biến mất đi đâu đây Đầu dây bên kia hơi ngập ngừng một chút Thì tôi say ngủ quên Cái tên kia lại dám lừa mình Ừ không thấy anh nên tôi đi về Bên kia mình trận mắt há mồm Cô gái này nói dối cũng giỏi thật đấy Cũng may là mình phối hợp Chứ nếu không Thì có phải xấu hổ không Thế giờ đang đâu Điên sáng với tôi Anh trai rảnh rỗi ơi Tôi còn phải đi kiêm kế sinh nhai Sáng sủa gì giờ này Nói xong không để đối phương nói tiếp Làm tắt cuộc gọi Mình khôi bên kia ngẩn ngơ Kế sinh nhai là gì vậy Làm vừa bước chân vào tòa soạn Đến bàn lệ tân Đã thấy chị lệ tân cười tươi giói Chúc mừng cô gái nhá Chưa vào đến chỗ bàn làm việc của mình Mọi người đã đón xung lấy hỏi han Ôi chúc mừng cô gái sinh nha Bình yên sóng lặng rồi Làm lại ngơ ngác tiếp Mình không đi làm có một ngày Có chuyện gì xảy ra với trái đất này vậy Chị béo mục thời sự thế giới Nói với Sang Ôi Lam ơi hôm qua mọi người lo cho cô gần chết Cả tòa soạn gọi điện thoại mãi cho cô không được Hôm nay lên mạng đã sạch bách sáng bóng rồi nha Ơ chị nói gì mà em không hiểu Vừa lúc Thuận Thi chạy ra kéo cô Vào đây Vào đây kể từ đầu xem nào Có chuyện gì mà mọi người nhìn em Như là em mới kiếm được đại gia với sư phụ ôi trời ơi cái con nhỏ này Làm chị mừng muốn chết Coi bộ kiếm được anh đại gia nào thiệt rồi heng Ôi chị chẳng bảo em lì đòn ương bướng thế này Không đại gia nào chịu đâu Có chuyện gì chị nói đi Em không hiểu gì hết trơn Thuận thi tròn mắt nhìn Lam ngạc nhiên Sao nó như từ trên trời rơi xuống vậy Vẻ mặt này Dễ mà con bé chưa biết gì thật Thuận thi ấn Lam ngồi xuống trước máy tính của chị Lên mạng đi nhanh lên Đường đường là một phóng viên điều tra Mà update chậm chạp quá Làm cũng suốt ruột Cô nhanh chóng vào các diễn đàn báo chí Cô trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi Sau một đêm, những tin tức đời tư của cô Biến sạch không còn dấu vết Những tốt xỉa sói đời tư của cô cũng không còn nữa Ô lạ nhỉ Em cũng không biết sao lại thế này Cô khai thật đi, có ai giúp đúng không Cô nhú mày suy nghĩ Đầu nhanh chóng chuyển động Xem ai đủ sức làm chuyện này Nhưng nghĩ nát óc cũng không ra là ai Chị Thuận Thi ghé sát tay thì thầm Hay lại va phải đại gia nào rồi Nghe phong phanh Các giám đốc doanh nghiệp gần đây tìm em tôi nhiều lắm Chị này Chị nghĩ em như thế à Làm mếu máu Họ tìm em cũng chỉ vì mấy bài đánh đấm kia Để ký hợp đồng truyền thông thôi mà Thuận Thi nhún vai Thì cũng có sao đâu Có qua có lại Em thề đấy Em không phải loại người đó mà Chứ không em không còn ở khu tập thể tối om đấy. Vậy thì thế lực nào giúp không công cho cô sao? Ái chà, nghe có mùi yêu đương rồi đây, hay cô sắp thoát kiếp pha rồi. Làm thở dài, em cũng mong thế đây, đợi chưa biết thịt trai nó vị thế nào. Làm gõ cửa phòng tổng biên tập, người có quyền lực thao túng chuyện này chắc là chú ấy rồi. Cái con bé này làm được đấy, chú còn lo lắng cho không thể đứng vững vì những lùm xùm đấy, vì nó đã biến mất. Thì nó đã biến mất Không biết là ai đã động tay Ơ, thế không phải cháu làm. Làm ngơ ngác cô đã nhầm, vậy là ai Làm nói sơ qua tình hình Những ngày gần đây của cô với chú Thành Chào đổi với chú Một chút về bài sắp lên trang rồi đi về nhà Vừa vào đến cửa Đã thấy Tú Hân thần mặt ra Không nhanh nhỏ như trước Đã vậy mắt còn đỏ hồng sưng húp Hân, cậu có chuyện gì sao Tú Hân sụt xịt Bà mình bắt về nhà sống Không được sống ở đây nữa Mà mình thì không muốn về nhìn mặt bà ấy chút nào Làm thay đồ rồi ngồi bên cạnh Hân Lột quả trôm trôm đưa cho bạn Bà cậu cũng là lo cho cậu nên mới làm vậy thôi Với lại Về nhà điều kiện sống cho thoải mái hơn Cậu nhịn bà ấy một chút là được mà Làm ra dấu lo lắng trong lòng Hân mà chuyển về nhà sống Thì mình cô sẽ phải chịu tiền thuê nhà Một tháng ba triệu Với người khác không là gì Nhưng đối với cô thì còn tiền điện Tiền nước, tiền mạng sinh hoạt nữa Hân nắm tay Lam, vảnh mắt đỏ hồng. Mình mà phải về nhà thì cậu làm sao bây giờ? Làm chân an, cậu đừng lo, mình còn có lương, với lại làm thêm nữa, với lại sắp tới mình cũng có một số hợp đồng truyền thông nữa mà. Đổ ngốc, không lừa mình được đâu, lương ba cọc ba đồng, làm thêm được mấy xu đâu. Người như cậu mà viết để kiếm tiền từ hợp đồng truyền thông thì có mà giàu lâu rồi, thì bây giờ mình tập. Hân dí ngón trỏ lên trán Lam. Cái đồ lì lợm, nếu mà cậu chịu dối tráo một tí, chịu nhốn nhường luồn cối một tí, thì đời có phải đỡ khổ hơn không? Mình thương cậu quá. Làm cười ôm cánh tay hơn lắc nũng nịu. Cậu có khác gì mình đâu, mình cứ sống thế này thôi. Đầu năm nay cậu rút lá bài vượng số mà, hứa nuôi mình cả đời còn gì. Thôi cô Mạch Lam ơi, tôi chưa nuôi nổi thân tôi đây này. Thôi đừng nói chuyện này nữa, thế bao giờ cậu về nhà? Mình chưa sắp xếp. Trong tuần này mình cố đi xin việc khác xem thế nào Nếu xin được việc Thì mình sẽ không về đâu Hân căm giận nói Bố mình đã can thiệp Cho nên công ty mình buộc chấm dứt hợp đồng với mình Ông ta cắt tài chính để ép mình về nhà Đời chúng ta thật khổ đây Luôn bị người khác chi phối Để mình hỏi mấy người bạn xem Có chỗ nào tuyển thì cậu nộp hồ sơ Ừ lại start up vậy Hân thở dài À mày nói chuyện của mình quên mất Chuyện của cậu rốt cuộc là thế nào vậy Sao tin tức lại sạch bóng như thế chứ Hừ, Mình cũng đang thắc mắc đây Làm bóp chán Hay có tên nào thương thầm nhớ trộm cậu Hân trở về về hào hứng hoạt bát như ngày thường Ôi làm gì có kẻ nào thầm thương mạnh như vậy chứ Mà thương kiểu vậy Sợ lắm mà nghen Sao phải sợ Mưa đến đâu mắt mặt đến đó chứ Làm kẻ cho Hân nghe cuộc gặp của mình Và tổng giám đốc Evernew Cậu có nghĩ là anh ta làm không Làm hỏi Không thể nào Theo kinh nghiệm làm trong giới truyền thông của mình Thì chẳng thể nào có chuyện Doanh nghiệp đang bị đánh tơi tả Lại có thể quay ngoắt 180 độ bảo vệ kẻ địch Mà cũng đúng Anh ta còn tung tiền ra với điều kiện Mình dập bài Thì làm sao có thể tẩy trắng chuyện của mình cơ chứ Để xóa một hai tin tức nó không khó Nhưng để dập tắt tin trên mạng xã hội Là vấn đề lớn Và phải chi rất nhiều tiền Avenue là giới làm ăn Chắc chắn không nhân nhượng mà không có điều kiện Vậy chỉ còn có một khả năng Anh ta là có tình cảm với cậu. Tú Hân chắc nịch. Không thể nào có chuyện đó đâu. Cậu có nghe anh ta có vị hôn thê. Tổng giám đốc truyền thông Diệp Anh là Thanh Mai Trúc Mã từ nhỏ không? Mình đã chứng kiến anh ta rất chiều trượng cô ta. Nếu vậy thì chỉ có một trường hợp xảy ra là anh ta làm như vậy là để gian mặt cậu. Anh ta có thể xoay chuyển được tất cả mọi thứ xung quanh cậu. Làm sao sầm mặt. Mình sẽ không thỏa hiệp đâu. Anh ta tưởng mình là vua chắc. Tuần này Mình sẽ mổ xẻ thuế của Avenue Hết tập 1